Mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Em Sinh Học Việt. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đi vào buổi đọc truyện hôm nay, Ngọc Việt xin được cảm ơn bạn Maika đã donate ủng hộ bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn. Chúc bạn cùng với mọi người nghe truyện thật vui vẻ. Trong buổi đọc truyện hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe các nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Vở chuẩn được phát sóng duy nhất trên kênh MC Ngõ Việt. Và quý vị đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video. Like, subscribe kênh và đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để cho Ngõ Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn. Ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng nghe truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2 mang tên U Minh Thoại Tà. Quyển 5 tập 2. Chộp Hoa Ký. Lúc này tôi dùng mình một cái. Cho dù tôi có phải là pháp sư hay không thì cảnh tượng trước mắt cũng quá là khủng bố rồi. Thứ này khiến trong lòng tôi phát lạnh. Sợ hãi là một trong những cảm xúc nguyên thủy của con người. Không phải là người có đẳng hành cao thâm sẽ không sợ gì cả. Ngay cả những người đàn ông trưởng thành, nửa đêm coi phim ma còn đi sợ nữa là. Mặc dù biết là giả, không làm hại được chính mình thì sợ cái gì chứ? Cùng một đạo lý, cho dù là pháp sư có cảnh giới cao thâm cỡ nào đi nữa, nhìn cái cảnh khủng bố này cũng sẽ bị sợ hãi quấy rầy. Nhưng đạo sĩ thì lớn gan hơn một chút, cảm xúc biến hóa ngắn gọn hơn người bình thường, không thể thờ ơ được, nếu mà thờ ơ thì đã không là người. Tôi hít sâu một hơi, vận hành pháp lực áp chế cơn giận xuống, sau đó ra hiệu cho Phong Lâm giam và Lạc Đại mãn lùi ra sau khoảng 10 mét và quan sát. Trước quan tài ngoài cùng bên phải có động tĩnh, một vật thể hình người bỗng nhiên bật dậy. Động tác này vừa nhìn đã biết không phải động tác của con người. Hơn nữa, nó có cả tử khí và thi khí, chắc chắn đây là một con cương thi. Toàn thân của nó có lông màu đỏ, đôi mắt phát sáng ra ánh xanh xanh, bộ dáng vô cùng âm độc. Gã ta nhảy ra khỏi quan tài, đầu thẳng tắp không gập lại được. Hai cánh tay thì cứng như thép vươn về phía trước. Khi gã ta rơi xuống đất, tử khí xung quanh xô chào, tập trung vào trên người cương thi. Nó há to miệng, nhai răng nanh bén nhọn và ào ào hút từ khí vào. Hắn ta không lặp lại cảnh tử vong như kết quả của nữ thi kia. Tử khí và tinh khí không ngừng bị hấp thu, giống như là một trạm trung gian chuyển năng lượng vào quan tài máu phía sau. Gã ta và nữ quỷ kia có cùng chức năng, đó chính là cương thi hấp thụ năng lượng. Lúc này, có một sinh vật xuất hiện trong chiếc quan tài thứ hai bên trái. Đúng vậy, Gọi nó là sinh vật, bởi vì nó không có hình dáng của con người. Nó là một con thạch sùng khổng lồ. Đôi mắt nó to như một chiếc chuông đồng. Lần đầu tôi thấy một con thạch sùng to lớn đến vậy. Nó tỏa ra yêu khí khỏi quan tài. Về tổng thể thì nó dài hơn 3 mét, nó mà đứng thẳng lên thì đáng sợ biết bao. Nó liều mạng hấp thụ yêu khí, sau khi bị tinh chế thì chiếc quan tài sau lưng lại hấp thụ Đây rõ ràng là một con yêu quái thạch sùng, có đầu hạnh cao thâm, nhưng cũng không thoát khỏi số phận làm cưng thi, làm việc cho người khác. Cho dù là nữ quỷ, cưng thi hay là yêu quái thạch sùng, thì cũng không phát hiện ra được sự tồn tại của chúng tôi. Chúng tôi tập trung vào chiếc quan tài cuối cùng, ánh mắt thay đổi, cảm thấy rất là khó hiểu. Hai chiếc quan tài cuối cùng là hoa, không sai, là hai bông hoa Bông hoa bên trái có kích thước khoảng 2 mét, cánh hoa dày đặc, còn mang theo nhiều âm khí. Đóa hoa bên phải màu trắng tinh khiết, chỉ có 2-3 cánh. Kích thước cũng chỉ to bằng đầu người, nhưng nó có dương khí. Hai bông hoa này rất kỳ lạ. Kỳ lạ hơn là, sau khi bày ra 2 khí âm dương, nó cũng không đẩy vào quan tải máu, mà hấp thu năng lượng từ chất quan tải khác vào thân, rồi biến thành âm khí và dương khí. Đây là cái quái gì vậy chứ? Tôi thực sự là không thể hiểu được. Phương Thiếu à, nếu ta nhìn không lầm thì đây chính là chúng đang luyện khí." Phong Lâm Sam bỗng nhiên nói chuyện. "Luyện khí sao? Ý ngươi là thế vậy? Hai bông hoa đó đang luyện khí ư?" "Tôi hiểu mà cũng không nhiều." Lạc Đại Mãn gãi gãi đầu, nhầy giọng nói. Đúng là, "Đúng là luyện khí thật." Luyện khí thật. Nhưng thủ đoạn này ta mô lắm, đầu tiên phải bắt sống được một con âm linh, một con cương thi và một con yêu quái, dùng quan tài máu để mà khống chế ba tứ tạo vật này, biến bọn chúng thành cương thi, rồi không ngừng hấp thụ các loại năng lượng tà ác. Quan tài máu sẽ chuyển nó thành một dạng năng lượng tinh thuần rồi truyền vào hai đóa hoa đèn trắng kia. Cứ kiên trì như vậy, hai đóa hoa không có tiên kia, nhưng cường độ và năng lực lưu trữ cực kỳ khủng bố. khi nó sinh ra biến chất sẽ thành hai món pháp khí hình hoa. Nghe bọn họ nói vậy, tôi cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi. Dị độ không gian, luyện khí tà pháp. Nhưng mấu chốt là ai đang luyện khí chứ? Tôi vừa hỏi xong câu này thì hoàn cảnh biến đổi. Từng giọt nước bỗng rơi từ trên cao xuống. Tôi hoảng sợ ngẩng đầu nhìn. Chỉ trông thấy mái vòm đen kịt xuất hiện mây đen, nước chảy từ đó xuống. Tôi sợ nước có độc tố, cho nên ra hiệu cho nhóm Phong Lâm giam. Hắn ta vẫy vẫy tay, biến yêu khí màu xanh lá thành một tấm chắn chắn ở phía chân chúng tôi. Những giọt nước này gặp phải tấm chắn thì lăn sang hai bên. Giọt nước cũng càng ngày càng dày đặc, rồi lập tức biến thành mưa to. Nước chảy rầm rầm xuống như ai đó đục một lỗ chân thiên hà vậy. Quỳ dị hơn là nước chảy đến cửa cầu thang thì như đất bằng không hề chảy xuống tầng một. Mực nước tầng hai dâng dẳng lên cao. Tôi đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, vận hành hô hấp bên trong. Dù ngâm mình trong nước cũng không ảnh hưởng đến hành động của tôi. Lạc Đại Mãn vào phong lâm răm cũng phát yêu khí vào quỷ khí ra, nước cũng sẽ không tiếp xúc được với tuân thể của họ. Đã vậy thì còn sợ gì nữa? Ngược lại, tôi lại muốn xem có chuyện gì đang xảy ra. Khoảng 5 phút sau, Nước đã ngập toàn bộ tầng hai này rồi. Chúng tôi chìm trong nước, nhưng nước lại không chạm vào người chúng tôi vì khả năng chống nước của chúng tôi rất mạnh. Nữ quỷ kia vẫn nhảy khỏi quan tài, lặp lại các bước trước khi chết. Cương Thi Long Đỏ và Yêu Quái Tạch Rồng vẫn chìm trong nước. Bà tứ này hình như là không biết mình ở đâu, vẫn tiếp tục làm công việc cương thi của mình. Âm khí và dương khí tụ ổ trên hai đóa hoa đen trắng ngày càng nhiều. Phương Thiếu à, hai pháp khí kia hình như là sắp luyện xong rồi đấy." Phong Long Giâm bỗng nhắc nhở. "Chúng ta nhân cơ hội này, cướp lấy hai đoa hoa đó được không?" Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng kỳ lạ như vậy. "Có cơ hội." Lật Đại Mãn chắc chắn trả lời. Câu trả lời này khiến tôi mừng rỡ. Trước khi người luyện chế đánh dấu bản thân vào pháp khí, rồi nhấc lấy hai đoa hoa đó, Chúng ta phải đánh dấu bản thân vào đó trước. Tương đương với việc cắt thێن quả luyện khí của đối phương. Pháp khí sẽ nhận chủ với pháp sư đánh dấu đầu tiên. Trên thị trường cũng có những loại pháp khí không nhận chủ. Luyện chế thành công xong, luyện khí sư cũng không đánh dấu vào, vì muốn bán nó no đi. Mà đánh dấu rồi thì phải dùng riêng. Quái hoa trong quan tài máu này rất tà môn. Gồm đủ mấy điều kiện này cũng rất khó. Ta cảm thấy luyện khí sư này muốn làm giương cho mình. Nếu muốn đánh xấu, phải thừa dịp pháp khí vừa mới luyện xong. Ra tay trước đối phương, đánh dấu bản thân mình vào đó mới được. Lạc Đại Mát giải thích như vậy, tôi cũng hiểu được bài tám phần. Chuẩn bị, luyện khi dư chắc chắn sẽ hiện thân. Nơi này đột nhiên biến thành biển nước. Ta nghĩ đối phương sẽ sử dụng đạo pháp thủy hệ. Các người phải nghĩ cách ứng phó với chuyện này đi. Tôi bèn xa lệnh. ra được Phương Thiếu. Phong Lâm Ram và Lạc Đại Mãn đáp ứng. Lạc Đại Mãn tay trái cầm gương đồng, tay phải cầm đoản kiếm. Ngón tay của Phong Lâm Ram thì biến thành cây hoè, người hắn ta cũng phát ra ánh sáng của hệ mộc. Hai người bọn họ chuẩn bị ra tay toàn lực. Tôi lấy ra mấy tấm âm sát hộ thể phù. Tôi lấy ra mấy tấm âm sát hộ thể phù, dán lên người. Tay nắm chặt thanh kiếm cầu đào. Tập trung tinh thần vào đóa hoa đen trắng kia. Kiên nhẫn chờ pháp khí luyện xong. Cướp đoạt thành quả luyện khí của người khác đúng là không có đạo đức, nhưng đối phương lại sử dụng tà pháp để mà luyện khí, tội ác này chồng chất hành vi tàn độc. Vậy nên tôi cũng không cảm thấy ái náy. Nếu mà đối phương là luyện khí sư đúng đắn thì tôi cũng không muốn cướp. Không thủ không oán mà đi ra tay với một luyện khí sư cũng không phải làm việc phe chính đạo nên làm. Mặc dù tôi tu rất nhiều thuật tà ma ngoại đạo, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ mình là chính đạo, phải ngồi đúng vị trí của mình chứ. Còn người khác nghĩ mao sơn quỷ môn của tôi như thế nào, tôi cũng mặc kệ, không thèm quan tâm. Thời gian trôi qua từng phút một, trong một khắc nào đó, hai đóa hoa màu đen trắng bỗng nhiên tăng vọt. Xây sau, hai đóa hoa chấn động, phóng ra năng lượng kinh người. Năng lượng đó lại rụt vào bên trong Hai bông hoa cò lại bằng bàn tay người lớn Và không phát ra chút năng lượng nào cả Luyện khí thành công sau Âm thanh rung trời Vang vọng trong nước Bọn tôi hoàng sợ nhìn lên trời và thấy Trong nước xuất hiện một sinh vật Xòe ra như chiếc ô Bao phủ cả tầng hai Kích cước của nó quá lớn Phải hơn một trăm thước Mếp ô còn có cả xúc tu Xúc tu chạm xuống nước thì biến thành chuông gió Vô số xúc tu tạo ra vô số tiếng chuông, nối liền nhau không dứt. Yêu lực đáng sợ xuyên qua nước, dùng ý niệm kinh người bao trùm toàn bộ không gian. Đó là một con sứ khổng lồ, yêu quái xưa. Chuồng gió là xúc tu của nó, nó ngủ say trên mái vòm. Mãi cho tới khi pháp khí được luyện thành công mới tỉnh lại. Theo bản năng, nó giao quyết xung quanh một vòng. Tinh thần dao động quá mạnh. Trong nháy mắt, Nó đã phản diễn ra kẻ xâm nhập là chúng tôi. Một ý niệm bạo ngược khát máu đột nhiên dâng lên. Trong mắt của nó tập trung và ghim chặt vào chúng tôi. Hai người các ngươi mau cản nó lại đi. Lông chân người tôi dựng ngược, cảm giác không ổn như bị cao thủ yêu tộc nhằm vào. Nhưng bây giờ, tôi cũng chẳng còn đường lùi nữa. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất khởi động thuật truyền quỷ, xuất hiện trước hai đóa hoa đen trắng. ý niệm tức giận lập tức bao trùm không gian. Yêu quái Sữa nhận ra được ý đồ của tôi, cho nên nó bùng nổ. Một đám trùng gió như là một đàn ong vỡ tổ đâm thủng dòng nước, phóng về phía tôi. Đầu của trùng gió còn cơ gai trong suốt, không cần phải nói, đây chính là nọc độc của Sữa. Nếu như bị nọc độc này đâm trúng, cho dù là pháp sư cũng phải chết. Mau bảo vệ Phương thiếu. Phong Lâm ram và Lạc Đại Mãn cùng nhau chạy tới chân đầu tôi, sau đó phóng ra đại chiêu của bản thân mình. Sấm sét phóng ra từ chiếc gương đồng, đường theo dòng nước mà nhanh chóng đánh vào yêu quái xưa, khiến cho cơ thể nó toàn là điện quang lập lòe. Đoàn kiếm của Lạc Đại Mãn xung lên, chặt đứt biết bao nhiêu chuông gió. Cành cây hoài thì kéo dài hàng chục mét trong nước, không ngừng quét và đâm, lực phá hoại siêu mạnh, làm cho hàng trăm chiếc chuông gió bị đứt gãy. thực lực của yêu quay sứa mạnh hơn hai người bọn họ nhiều. Nhưng bởi vì bên tôi đã có chuẩn bị từ trước, đối phương vội vàng ứng chiến, cho nên cũng không tranh lệch là bao nhiêu. Chỉ cần giao thủ, yêu quay sứa đã bị thương, không phải sao. Nhưng tôi biết, thân hình to lớn của yêu quay sứa mới là điểm yếu. Những chuồng gió do xúc tu biến thành, chỉ hao phí một chút yêu lực là làm ra cả mớ. Cho nên, nhìn thì tưởng nó bị thương nghiêm trọng, Nhưng chỉ như con bò rụng lông, cây me rụng lá mà thôi. Mà mục đích của tôi không phải là tấn công yêu quái xưa, chính là cướp hai đóa hoa đen trắng. Khi xúc tu bị phong lâm ram ngăn lại, tôi đã đến trước đóa hoa đen, đưa tay ra và thu nó vào tay, đồng thời chuẩn bị đánh dấu sẵn, sau đó đẩy vào đóa hoa đen. Bỗng có một tiếng động vang lên, đóa hoa màu đen đóng tâm hạch lại, đánh dấu bị lưu lại. Tôi cảm thấy có thứ gì đó dập dần trong lòng bàn tay, tôi đã thu lấy đóa hoa đen, nhưng tôi không có thời gian cảm thán, lệnh lùng dùng thuật truyền quỷ. Vớt đóa hoa màu trắng vào trong tay tôi cũng làm y chang lúc nãy, sau đó đóa hoa màu trắng cũng bị tôi thu lấy, mà lúc này, tiên tức của hai đóa hoa cùng hiện lên trong đầu tôi. Pháp khí thượng phẩm Đỉnh Phong, âm dương độc hoa, có chứa độc sữa, độc tố của nó có tác dụng ăn mòn. Và gây ra ảo giác Đối với yêu ma quỷ quái Cũng như là Pháp Sư Lưu ý Đồng tố của hoa đen là loại ăn mòn Đồng tố của hoa trắng là loại gây ảo giác Nhưng đối thủ quá mạnh Thì có thể miễn nhiễm Nếu thăng cấp tiếp Có thể đặt tới cấp độ cực phẩm đỉnh phong Điều kiện thăng lên cực phẩm sơ cấp là Sau đó là một loạt điều kiện Được liệt kê ra Tôi nhìn cũng thấy đau cả đầu Cần hệ năng lượng không nói còn cần thiên tài địa bảo để mà luyện chế. Tiên tức lóe lên một cái đã biến mất, nhưng tôi đã biết được tất cả điều kiện để nâng nó no lên cấp bậc cuối cùng. Tiếc là tôi chỉ có thể kêu trời một tiếng, cần quá nhiều nguyên liệu mà trong thời gian ngắn tôi cũng không tìm nào làm được. Bản thân nó có cấp độ thượng phẩm đỉnh phong là đủ sung rồi. Thủ ảnh bất ngờ này cũng đủ để tôi ngạc nhiên. Tâm trạng của tôi thì ngạc nhiên Nhưng yêu quái sứ thì cực kỳ tức giận, nó giống lên mấy tiếng giận dữ. Tôi quay đầu nhìn lại đã thấy cương thi lông đỏ, yêu quái thạch sùng và nước quỷ phi tới. Thậm chí là năm chiếc quan tải máu còn bắn về phía tôi như tên lửa, tốc độ cực kỳ nhanh, lực ma sát trong nước hầu như là không tồn tại. Đám này hợp lại một chỗ thì tôi cũng không phải là đối thủ của chúng. Ở phía trên, yêu quái sứ nổi giận, đánh Phong Lâm Ram và Lạc Đại Mãn te tua. Vồ số xúc tu xuyên qua từ nhiều phía, mang theo yêu lực mạnh mẽ, khiến cho bọn họ không phòng ngự được. Nháy mắt đã bị đâm bảy tám lỗ. Chân người Phong Lâm Ram còn chảy ra máu xanh, mà Lạc Đại Mãn đã bộ khói đen bị thương rất nặng. Mất đi hai đóa âm dương đầu hoa, khiến cho yêu quay sự đau đớn. Hận không thể chấm chúng tôi ra làm tám khúc và lấy lại âm dương đầu hoa. Tôi nhận ra có gì đó không ổn, sao tôi lại dám đứng lại chứ? Tôi chiếm chỗ của nước quỷ rồi khởi động thuật truyền quỷ. Mà Phong Lâm Giàm và Lạc Đại Mãn cũng theo sát phía sau. Hai người này có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa nghe thấy mệnh lệnh của tôi thì đã dùng cấm thuật tức tốc phi tới. Dòng nước tách ra, chúng tôi vồ vàng chạy đến cầu thang. Tôi không ngại lăn lộn xuống cầu thang, giống như một quả bóng lăn sang tầng khác vậy. Sau lưng tôi, Phong Lâm Giàm và Lạc Đại Mãn hét lên thảm thiết. chắc chắn là bị đánh trúng rồi. Sau đó là những tiếng lăn lộn, cuối cùng là tiếng gầm giận dữ của yêu quái sứ. Tôi ngã cắm mặt xuống đất, rồi đau đớn kêu lên. Không đợi cho tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, hai người kia đã ngã nện vào lưng tôi, thiếu điều đập dẹp tôi. Tôi tức giận, đẩy họ sang một bên. Nằm răng tay răng chân trên mặt đất, thở hổn hển. Thân thể tôi đau đớn lúc lăn xuống còn gãy xương vài chỗ. Đúng là rất nguy hiểm, nếu chôn chậm một chút thôi, bây giờ tôi đã bị con thú kia đâm thành cái sảng rồi. Sức lực của nó quá mạnh, mạnh hơn tiểu dạ không chỉ một bậc. Yêu quái mà bùng nổ lên thì người như tôi không thể chống lại được. Cũng rất may, tôi phát hiện ra nước ở lầu 2 không rơi xuống lầu 1, cho nên tôi đoán, đối phương không thể đuổi theo ra cầu thang được. và tôi đã dự đoán đúng. Các ngươi can đảm lắm, đối mặt với yêu quái mạnh như vậy mà dám cướp pháp khí số nó vất vả luyện ra, tức là không tầm thường, đúng là không tầm thường nha. Tiểu Dạ hiện ra cách đó 10 mét, cầm chiếc gai xương, tay trái không ngừng vỗ lên vũ khí của mình như đang vỗ tay, mắt quỷ còn tỏa ra một sự phấn khởi. Cô ta không cho đó là chuyện lớn mà chỉ thấy phấn khích mà thôi. "Ai da, mày kiếp, đầu qua đi." Phong Lâm Ram chống tay ngồi dậy, sâu lưng hắn ta còn có vài lỗ thủng chảy ra máu xanh. Từ nãy hoa ra, cứng mạnh mấy sát phế, chỉ cần điểm vài huyệt vị trên người, máu đã không chảy nữa. Cách này thần kỳ thật, xem ra huyệt vị của yêu quái khác với nhân loại. Tôi cũng không biết cách điểm huyệt vị ở đằng trước mà chặn được vết máu ở sau lưng, cho nên chỉ có thể thở dài. Phương Thiếu à, ta sắp ta không sống. chịu nổi rồi." Cả người Lạc Đại Mãn bốc khói đen, gã ta khàn khàn nói. Tôi nhìn đau xoay người, lấy giá là bùa màu vàng, sau đó thu Lạc Đại Mãn vào trong, rồi ném thêm mấy viên đan dược chữa thương. Sau đó vừa tự luyện hóa dược lực để ổn định vết thương, vừa vẽ bùa tụ âm lên giấy bùa chú. Khi mà âm khí được hấp thu vào bùa chú, vết thương của Lạc Đại Mãn đã ổn định hơn. Chỉ cần gã ta không bị hồn phi phách tán Thì tôi có biện pháp Khôi phục lại gã ta như lúc ban đầu Thủ đoạn của Mao Sơn Quỷ Môn tương đối mạnh Nói về chuyện dưỡng quỷ Thì xuất trúng hơn cả các tông môn khác Phía bên kia Vết thương của phong lâm giam Cũng đã khép lại hoàn toàn Năng lực tựa chữa thương của yêu quái hệ thực vật Khiến người khác phải khiếp sợ Đúng là quá khủng bố rồi Phương Tiếu à Sát vết thương của ngươi biến nhạy so vậy chứ?" Phong Lâm Nam đánh giá tôi và kinh ngạc hỏi. "Cái gì trở nên nhạy hơn? Ta vừa phải dùng đan dược đấy." Nghe hắn ta hỏi thế, tôi cũng ngồi dậy, cúi đầu nhìn bản thân của mình, sau đó tôi sững sờ. Mấy chỗ bị gãy xương đã tự điều chỉnh lại, cũng khép lại rất nhanh chóng, mà vết thương trên người cơ bản cũng đã sắp biến mất. Tôi trợn mắt há mồm, Năng lực tự lành này ngang ngửa với cả yêu quái cây. Nhưng sao chuyện này xảy ra được chứ? Đây là vết thương tạo ra khi tôi lăn xuống, cứ vậy mà lành sao? Không cần phải bó xương ư? Tôi sử dụng đan dược trị thương loại hạ phẩm. Ổn định thương thế mà không đau đớn đã là chuyện khó. Sao có thể lành trong nháy mắt như vậy được? Không lẽ, đây chỉ là hiệu quả của tẩy tú đan sao? Tôi nhớ lại, hình như là mình có dùng loại đan dược này. Không đúng. Tác dụng lớn nhất của Tẩy tú đan chính là bài trừ tạp chất, khiến cho căn cốt của bản thân tăng lên đến một trình độ nhất định. Nhiều nhất là kích thích tiềm lực. Sao có thể sinh ra năng lực tự chữa lành khủng bố đến vậy chứ? Không, ta nghĩ chắc là vậy rồi. Tẩy tú đan kích thích tiềm lực của ta, thức tỉnh nhân tố nào đó trong cơ thể ta. Loại nhân tố ẩn sâu trong huyết mạch này có năng lực lớn nhất là tự chữa lành. Tôi đột nhiên hiểu ra vấn đề. Ngươi đúng là không là giống, người giống người bình thường, từ khởi nhanh ngoài. như vậy, sao? vậy sao? sao? Không lẽ ngươi là loại, là thể, loại chất thể chất hiếm thấy ư? ư? Tiểu Dạ cũng rất ngạc nhiên hỏi. Tôi không để ý tới cô ta mà suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra sư đao, xắn tay áo lên và cắt vào tay trái một nhát, trước mặt Phong Lâm giam vào Tiểu Dạ. Bởi vì tôi có chuẩn bị từ trước, cho nên đã dùng váp lực phong bế vết thương dài hơn 10 cm này không cho chảy máu ra ngoài. Tôi nhìn xuống vết thương của mình, tiểu dạ và phong lâm ram cũng giống như tôi. Dưới ánh mắt chăm chú của ba người chúng tôi, miệng vết thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Nó ngưng kết thành vảy, sau đó chưa tới 30 giây, vảy đã rơi xuống đất. Trên cánh tay của tôi chỉ còn lại một vết thâm. chỉ vài phút nữa, vết thâm đã thành màu da bình thường, thậm chí còn mọc ra cả lông. Nhìn qua thì không có cách gì như chưa bị thương vậy. Trời đất trời đất, chuyện gì thế này? Ngươi vết là người đấy chứ? Tiểu Dạ kinh ngạc hô lên một tiếng, cô ta không phải là người chưa trải sự đời mà còn sợ hãi như vậy, chứng tỏ trong lòng đã khiếp sợ vô cùng. Phương Tiếu à, ngươi thức tỉnh năng lực gì vậy chứ? Phong Lâm Sam tiến tới, đánh giá tay tôi từ chân xuống sới. Mặc dù hắn ta là yêu quái cây, nhưng cũng phải giật mình. Sao ta biết được, dù sao đây cũng là chuyện tốt mà, đúng chứ? Tôi chỉ biết cười khổ, lắc đầu và buông tay áo xuống. Đương nhiên là chuyện tốt rồi, loại năng lực tự chữa lành siêu mạnh này, nếu tiến hóa đến cuối cùng, chắc chắn sẽ trở nên bất tử. Tiểu Dạ lanh chanh trả lời, Thân thể bất tử xong, nó sẽ như thế nào vậy? Tôi không biết nhiều về tên gọi này, bạn hỏi. Có nghĩa là cho dù ngươi chỉ còn lại một mẩu da, cũng có khả năng sống lại được. Khả năng sống sót của ngươi đã trở nên cao nhất trong nhân loại. Tiểu Dạ kiên nhẫn giải thích cho tôi. Điều đó thực là quá khủng bố đi. Nếu tôi bị thương mà chảy máu ra, sẽ tạo ra cả đống bản thể sao? Vậy bản thân toan là gì? Tôi rất ngạc nhiên lại tiếp tục hỏi. Ừm, Phương thiếu à, nói như vậy không đúng lắm. Ý nghĩa của câu thân thể bất tử là cho dù bản thân của ngươi bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn linh hồn thì cho dù ngươi bám vào một mô tế bào còn sót lại nào, kết hợp với năng lượng xung túc cũng có thể sống lại. Quan trọng nhất là linh hồn của ngươi, bằng không thì những tế bào mô rỉ đó cũng không thể nào trọng sinh được. Nó là cơ sở xây dựng thân thể bất tử. Trước mắt ngươi cô khả năng tự chữa lành siêu mạnh. Cách thân thể bất tử trong truyền thuyết xa lắm, không cần nghĩ nhiều như vậy làm gì. Tóm lại bây giờ người có năng lực tự chữa lành siêu nhanh có nhiều ưu thế hơn người khác trong việc đánh đấm. Phong Lâm giam dùng lời nói thô tục mà chỉ ra cho tôi thấy được sự khác biệt. Khóe miệng của tôi giật giật như bị tát vào mặt một cái. Tên tiểu tử này nói chuyện khó nghe thật. Cái gì mà có ưu thế hơn trong việc đánh đấm chứ? Người đang nói chủ nhân của mình thiếu đánh sao? Yêu quay sư ở tầng 2 quá mạnh. Phương Thiếu à, chúng ta nên làm gì bây giờ? Phong lâm xam thấy tôi khó chịu, cho nên vội vàng chuyển chủ đề. Xem như là hắn ta thông minh. Đánh không lại, không lên được thì làm gì được chứ? Cứ lùi về trước, tìm An Đại Sư rồi cùng nhau đi qua. Phải mau chóng tìm được người cầu cứu. Ánh mắt của tôi chầm xuống, hơi sợ hãi mà nhìn về phía cầu thang. Xem ra chỉ có thể như vậy. Phong Lâm Ram gật đầu nói: "Chúng tôi đều sợ hãi. Phải đánh nhau trực diện với nó mới biết được yêu quái đó khủng bố đến cỡ nào." Đánh nhau với yêu quái xưa, nó còn chưa dùng chút gì mạnh, chúng tôi đã bị đánh chạy trối chết rồi. Nếu nó dùng hết toàn bộ sức mạnh, có trời mới biết nó sẽ mạnh liệt đến cỡ nào. Nó chắc chắn là luyện khí sư của yêu tộc. Trông tay cô không biết bao nhiêu là pháp khí tổn kho. Một khi nó dùng, chúng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội chạy trốn. Hung trì, nó còn không chế ba con tà vật lợi hại nữa. Năm chiếc quan tài máu cũng được xem như là pháp khí, không dễ dàng gì. Sau khi suy nghĩ và cân nhắc, tôi đã lựa chọn tạm thời rời khỏi nơi này, nếu không thì cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Điều Dạ nghe tới vậy thì vui mừng nói: "Phương Quý, nếu ngươi muốn lui lại, vậy ta có thể phụ thân linh người ngươi và đi ra ngoài trước." Vừa nghe cô ta hỏi như vậy, tôi đã trầm xuống. "Ta để cho ngươi phụ thân, nhưng ta nói cho ngươi biết, sau khi đi ra ngoài không thể tùy tiện đả thương người khác. Ý của ta là, nếu người khác không động vào ngươi, ngươi cũng không thể chủ động đả thương người khác. Ngươi có làm được không?" Tôi nhìn chằm chằm vào mắt của cô ta rồi nói: "Ừm, uhm, không ngờ ngươi còn có lòng dạ từ bi. Sao vậy? Ngươi sở sau khi ta ra ngoài sẽ giúp ngươi, rồi đổ nhân quả lên đầu ngươi sao? Ngươi nghĩ nhiều quá sở đấy. Ta không phải là loại người làm sát người vô tội, trừ khi gặp phải kẻ có mắt như mù, ví dụ như là cao nhân chính đạo muốn tiêu diệt ta, pháp sư tà đạo muốn bắt ta, hoặc là ông chủ biến thái nào đó thấy ta nhỏ cho nên muốn bắt cóc ta chẳng hạn." Khi đó ta mới, ta mới phản sát. sát. Tiêu Dạ bĩu môi, ánh mắt chợt lóe, biến gai xương thành một chiếc châm cài vào tóc. Nhớ kỹ những lời ngươi vừa nói, ta càng cảm ngươi, đừng cố nghĩ đến việc làm tu hú chiếm tổ. Ta dâng để cho ngươi phụ thân mà không thể thốt gì, thì cũng đã có phòng ngừa rồi. Hy vọng ngươi sẽ không đưa ra sự lựa chọn sai lầm nào. Tôi không yên tâm mà cảnh cáo cô ta một phen. Ta biết rồi, người cứ cảm giác cầm giam, sợ cái gì chứ, ta chỉ là một đứa trẻ thôi mà." Tiêu Dạ không kiên nhẫn được mà phất tay nói. Cô ta nói lẩm nhẩm một hồi, "Làm gì có con cái nhà ai mà hung dữ như vậy?" Tôi đứng lên giải hiệu cho cô ta. Tiêu Dạ nhào về phía tôi. Tôi cảm thấy vị trí chân tinh linh của mình đau xót, sau đó tinh thần của tôi như bị đè một tảng đá lớn. Điều này có nghĩa là tiểu dạ đáp phụ thân lên người tôi rồi. Tôi cố ý dừng ở đó 10 giây, nhưng đối phương không có động tĩnh gì, xem ra là không muốn làm tu hú chiếm tổ. Tuy tôi chỉ mới biết tiểu dạ gần đây, nhưng tôi luôn có một loại cảm giác, nữ quỷ nhỏ bé này nói chuyện rất giữ lời. Bây giờ xem ra tôi không nhìn lầm quỷ rồi. So với việc chiếm lấy cơ thể tôi, tiểu dạ càng muốn ra ngoài chơi hơn. Đi tụ nào, mau về. Đám người ăn đại sư chắc chắn đang rất sốt ruột. Tôi nói vậy, Phong Lâm Giàm cũng gật đầu mà đi theo sau. Nhóm chúng tôi tiến về phía Lôi Sa, cánh cửa vẫn nở đó, nhưng mở ra được hay không, trong lòng tôi cũng không dám chắc. Không nói đến cái pháp tắc thời gian chết tiệt kia, chỉ nói đến nước quỷ trong dị độ không gian như tiểu giả cũng đã là biến số rồi. Theo như lời của tiểu giả nói, Cô ta không thể phá được cánh cửa này để mà xông ra ngoài. Nói cái khác, một khi sự tồn tại của tiêu xạ bị cha ra, vậy tôi cũng không thể nào mở được cánh cửa này. Tôi thấp thỏm như đang cước trên lưng cọp, nhưng chỉ có thể thở một lần. Cánh cửa được mở, tôi giật mình nổi cả da gà. Quá thuận lợi, không có trở ngại gì sau. Không lẽ thân thể ta có tính ẩn nấp siêu mạnh? Quỷ hồn trong dị độ không gian khi ẩn lấp trong thân thể ta, có thể thuần lợi trốn đi sao? Quá là kích thích, tôi cảnh giác mà bước ra ngoài, đồng thời lo lắng bản thân sẽ bị tấn công, nhưng rất an toàn, ngoài trừ sương mù thì không có gì bất thường cả. Sau khi tôi quay người lại nhìn, thì có một ánh sáng đỏ lóe lê lên, cửa chính và cửa sổ cũng đã biến mất. Nhưng trước khi ánh sáng đỏ biến mất, một thanh âm chợt vang lên. đầu quá. Các ngươi mau tới cứu ta. Nếu ta chết, lối ra này cũng không ngăn chặn được. Đến lúc đó quỷ quái của dị giới sẽ kéo đến. Các ngươi mau tới cứu ta đi. Ta chỉ kiên trì thêm một ngày nữa thôi. Nhảy lên. Âm thanh chợt biến mất. Tôi trở nên hoảng sợ. Quay đầu nhìn Phong Lâm Sam, phát hiện gương mặt của yêu quái cây tái xanh tắmết, cả người run lẩy bẩy. Phương Thiếu à, ta ta cũng nghe thấy. Hunter Ben khẳng định. Tôi rưng mắt nhìn, tòa hắc lâu đã trở lại như cũ, nhưng chưa đóng kín, vào cũng không được. Muốn tiến vào phải chờ một thời gian nhất định nào đó mới được. Âm khí chấn động, tiểu dạ xuất hiện bên cạnh tôi. Ừm, nguyên tố năng lượng của các ngươi ít thế sao? Đúng thực sự là rất thất vọng. À mà đúng rồi Vương Quy, người cầu cứu nói không sai, một khi hắn ta chết Những yêu ma quỷ quái lần túa đây sẽ không thể ngăn cản được. Đến khi đó, thế giới của ngươi sẽ chết biết bao nhiêu người ta cũng không biết. Tôi không nhìn nhưng cũng biết, sắc mặt lúc này chắc chắn xanh mét. Tiểu Dạ à, ta đã mang ngươi ra ngoài theo yêu cầu, mời ngươi thực hiện lời hứa, nói ra tin tức của dị độ không gian cho ta biết đi. Về mặt của tôi nghiêm trọng nói. Được rồi, Người ghé tay lại đây Ta sẽ nói ta sẽ cho ngươi nghe. nghe Tiểu dạ làm thủ thế Còn cảnh giác mà nhìn phong lâm giam Yêu quay cây cũng quay lưng lại Không thèm nghe Tôi không do dự Ghé đến trước mặt của tiểu dạ Cô ta dùng quỷ khí phong tỏa xung quanh Rồi dùng âm lượng nhỏ nhất Để mà nói chuyện với tôi Vốn dĩ phải Mao Sơn chưa làm bốn môn Ngoài quỷ môn Còn có ba môn là Âm dường dưỡng quỷ tông là trinh nhánh Của Mao Sơn quỷ môn, quỷ môn. Tông này và Quỷ Môn như nước với lửa. Tông chủ là Âm Dương Chân Nhân, là một đại năng có thực lực đáng sợ vô cùng. Một nhánh các của Quỷ Môn là Phong Táng Môn, là một tông môn lợi hại trong thế giới nguyên thuộc. Các môn phái nổi danh có Mao Sơn, Long Ngổ Sơn, Giác Chiêu Tông, Dục Nguyệt Tông, Thanh Cảnh Môn, phái Vân Ương, Thái Dịch giáo, Tuyền Chân đạo Tông, phái Cẩm Đan, Ô Lư Tông, Phản Tượng Tông. Thiên Thái Tông và hơn mười đại phái khác. Môn chủ của Mao Sơn Quỷ môn danh chấn thiên hạ, bởi vì hắn ta từng tiêu vất thế giới, đánh bại nữ ma đầu khủng bố càn quyết thế giới. Khi tôi nghe được những tin tức này, mặc dù về mặt tôi bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Tôi ghi nhớ lại hết những lời cô ta nói. Tuy những tin tức tiểu giã nói tương đối ít, nhưng cũng làm cho tôi biết được chút ít về thế giới nguyên thuật. Phương Quỳ Ản, Ta chỉ có thể nói đến đây thôi. Còn lai lịch của tòa hắc lâu trước mắt này và những tin tức sâu hơn về thế giới nguyên thuộc, ta không không tiện nói ra được. Một khi vượt qua giới hạn, sẽ bị quy tắc của thiên địa xóa sổ. Nhưng nếu ta có thể thăng cấp, chúng lại lực lượng của thiên địa, ta có thể nói ra nhiều hơn. Tiểu Dạ nói thế xong thì dừng lại, thu hết tất cả những quỷ khí. Lúc này, Phong Lâm Giàm mới nhìn sang. Tôi gật đầu với hắn ta. Ý bảo tiểu dạ đã tuân thủ lời hứa. Phong lôm ra mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tiểu dạ, có phải ngươi đã lừa ta chuyện gì không? Tôi quay đầu lại nhìn tiểu dạ hỏi. Ngươi nói vậy là có ý, có ý gì chứ? Tiểu dạ ngạc nhiên mà hỏi lại. Ngươi không thấy nước quỷ một mắt, không phụ thân lên người ta, mà vẫn ra được ngoài đó sao? Vậy tại sao ngươi lại muốn phụ thân lên người ta? Lý do là gì vậy? Tôi cười cười hỏi. <cười> ngươi đúng là người quá đang nghi rồi." Tiêu Dạ cười lạnh vừa nói. "Hai tên kia không phải là bị ngươi không hồn sao?" Nghiêm khắc mà nói, dùng rời tâm niệm để không hồn cũng đồng nghĩa với việc dùng ý niệm bao trùm lấy chúng, tất nhiên là sẽ ra ngoài được rồi. Không thì chỉ có thể phụ thân mà thôi." Cô ta nói ra như vậy, khiến tôi im lặng không nói thành lời. Xem như là ta hiểu nhầm ngươi, nhân tiện Kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì vậy? Nơi này đã bị giam lại, cho dù là người hay quỷ cũng không ra được. Tôi vội vàng chuyển đề tài và nhìn xung quanh. Trước tiên cứ trà trộn vào trong đám người này đã. Tiểu Dạ cười cười, sau một khắc thì đã giấu được hết quỷ khí, không khác gì con người. Khuôn mặt cũng biến thành một đứa bé bình thường, còn cắm thêm châm cài đầu trắng trắng hồng hồng. Cho dù là ai nhìn thấy Cũng muốn ôm hồn một cái và khen năng yêu. Tôi đánh giá cô ta tử trên xuống dưới. Cho dù nhìn bằng âm dương nhãn, Cũng không tìm ra sơ hở gì. Thần kỳ thật đấy. Phong lâm giam kinh ngạc mà nói. Thường thôi, Thuật nguy trang của ngươi cũng lợi hại lắm. Tiểu dạ cười cười nói. Nhưng đây là sở trường của yêu quái cây bọn ta. Quỷ vật mà có thể nguy trang đến mức này, Đúng là quá hiếm có. Phong lâm giam trả lời. Phong lâm giam trả lời. Ngươi là quỷ, đừng có xem thường mọi thứ. Trong khu nghỉ dưỡng có cao nhân, không biết ngươi có bị hắn nhìn thấu hay không? Tôi nhớ đến An đại sư, cho nên nhắc nhở tiểu dạ một tiếng. Cao nhân sao? Cao bao nhiêu? Tiểu dạ cảm thấy thú vị hỏi. Nhìn không thấy, dù sao thì cũng lợi hại hơn ta nhiều. Tôi buông tay ra và thành thật nói. Vậy ta lại càng muốn xem. Khi gặp cao nhân trong miệng của ngươi, cứ nói ngươi gặp ta bên ngoài, thuận tay cứu về thôi." Tiểu Dạ vừa đi vừa nhảy nhót, không quên gọi tôi đuổi theo sau. Tôi chỉ có thể cười khổ và đi theo sau cô ta. Toàn nhà này tối đen như mực, thi thoảng còn có tia lửa lập loè. Tôi không thấy đám người An Đại sư đâu cả, xem ra phải đi tới chỗ an toàn hơn thôi. Tôi thở dài một hơi rồi xoay người, nhất định phải tìm được đám người An Đại sư. Nhưng vào lúc này, phía sau tôi đột nhiên có một động tĩnh nhỏ. Tôi quay đầu nhìn lại, đồng tử co rụt lại ngay lập tức. Ba họng xung đen có lắp ống giảm thanh vươn ra khỏi cửa sổ. Âm dương nhãn của tôi nhìn có bóng tối, thấy được đám người cầm vũ khí. Kẻ giữ tọn đứng ở giữa kia là tên bị phế đi một tay, Lý Tiêu Bằng. Hắn ta cầm vũ khí bằng tay phải và chế về phía tôi. Mắt ưng nhìn chằm chằm vào tôi, khóe miệng còn vênh lên. trông rất là hung ác, không chế dấu được hận ý khắc sâu trong xương tủy. Hai tay súng khác nhìn cũng hơi quen, bởi vì có ống súng giảm thanh, cho nên âm thanh phát ra rất nhẹ nhàng, nhưng sát ý lại rất đậm. Tiếng súng chợt vang, ba người bọn chúng nổ súng về phía tôi mà không hề do dự. Cùng lúc đó, phía sau Lý Tiêu Bản xuất hiện hai người phụ nữ, là Lục Tỷ và Bối Bối, với khuôn mặt sương mù. Điều khiến cho tôi khiếp sợ là trong tay hai người phụ nữ này có một cái điều khiển từ xa. Trong khi ba người kia điên cuồng bắn tôi thì hai người phụ nữ này ấn điều khiển từ xa từ trong tay. Đáy mắt của hai người này hơi do dự, tôi đã thấy được điều đó, nhưng cuối cùng vẫn biến thành tàn nhẫn. Hai người phụ nữ này bị Lý Tư Bằng lợi dụng, chắc chắn là nhận tiền rồi cho nên mới biến thành đồng loại của hắn. Mặt đất dao động, tôi lập tức hiểu được dưới đất có gam bom điều khiển từ xa. Sau tên lý tiêu bảng này lại có nhiều hàng nóng như vậy chứ? Trong tối, liệu có loại mai phục nào y chang thế này không? Nhưng vấn đề này xẹt qua trong tâm trí của tôi, sau đó chúng tôi lại không có thời gian để nghĩ về nó, vì viên đạn đã phang đến trước người, hơn chục quả bom dưới lòng đất cũng sắp được kích hoạt nổ hàng loạt. Dựa trên biến động mà tôi đoán, nó được chia ra làm hai loại. Đó là lý do tại sao Hai người phụ nữ kia cần cầm điều khiển từ xa. Lý Tưu Bằng bố trí một cái bẫy tỉ mỉ như vậy, chỉ đợi tôi tiến vào mai phục và làm cho tôi tan xương nát thịt. Còn Tiêu Dạ và Phong Lâm Ram có bị nổ chết hay không thì bên kia không cần quan tâm. Vậy mới tới được Lý Tưu Bằng độc ác cơ nào. Trước kia hắn ta dùng thủ đoạn này để mà giết chết không biết bao nhiêu người đối nghịch với hắn. Cho dù là cao thủ võ cổ truyền thì đối mặt với vũ khí nóng ở cự ly gần, công tiếp nhiều bom ở dưới lòng đất, cũng phải về chầu ông bà ông vài. Tiếng đạn và tiếng nổ phát ra cùng lúc, khói động làm sưng đen, khói bốc lên ánh lửa cũng lóe sáng, mang theo bao nhiêu bụi bặm. Viên đạn xuyên qua bộ phận giảm thanh rồi tiếp tục bắn vào không khí, cho đến khi ba khẩu súng kia không còn viên đạn nào thì âm thanh mới dừng lại. <cười> Tiểu tử, ngươi trâu bỏ lắm đấy. thì bản thân mình luyện võ cơ truyền mà dám đối đầu với bản thiếu, không biết chữ chết viết như thế nào đúng không? Ngươi cứ hôi hoang đi, lần này ta sẽ khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thuần ta tử sống, chúng ta tử chết, chỉ trách ngươi đã chọc vào người không nên chọc. Ngươi chết oan rồi, xuống địa ngục, Diêm Vương sẽ tìm cho ngươi một mối đầu thai tốt. <cười> Lý Tiêu Bảng đứng thẳng người, đối mặt trực tiếp với khói bụi. Còn cầm vũ khí ngẩng mặt lên trời và hài lòng cười. Khi khói bụi tan hết, trên mặt đất là một cái xác nát bét. Vụn thịt dày xác còn phát ra mùi khét. Hiện trường giết người này thảm đến nỗi không nỡ nhìn. Tên kia bị bắn thành cái sảng rồi bị nổ banh xác. Chúc mừng Lý thiếu đã báo được đồ. Hai tên đồng bọn kia đồng loạt khen ngợi. Lý ca, ta sợ quá đi. Lỡ như có người biết thì sao?" Bối bối nói chuyện, câu ta ra vẻ đáng thương, tựa như việc giết người khiến cô ta bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng vậy. "Lý thiếu, chúng ta linh lụy người vô tội rồi, trong đó còn có một cô bé, chúng ta quá đáng lắm không?" Lục Tề không đành lòng nói, "Các ngươi biết sợ rồi sao? Cầm 300 vạn của ta sao không do dự như vậy? Nếu không phải do ta sơ suất, không mang theo vệ sĩ, kì còn gần các ngươi giúp đỡ sao? Hơn nữa, em của ta đã bệnh người ngoài rồi, ta chỉ có thể đẩy nó đi. Lúc này hai người đi theo ta làm sao rồi, còn lằng nhằng cái gì chứ? Chỉ cần chúng ta hốt xác hắn rồi ngậm miệng lại thì không ai có thể điều tra ra ta và các ngươi. Mà ở kinh đô này, Lý gia sợ ai chứ? Cho dù có hậu họa, cũng sẽ được giải quyết gọn lẹ. Lý Tư Bằng liếc nhìn hai cô gái và ăn nói hùng hồn như vậy, Vậy thì sau này ta sẽ phải dựa vào Lý Thiếu thôi, nhớ bảo hộ ta nha." Bối bối lao vào ngực của Lý Thiếu rồi nói. Lý Thiếu ôm chặt cô gái rồi cười. <cười>, <cười> "Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi." Hắn thật đáng ý vô cùng. Lục tỷ mím môi rồi thở ra một hơi. Bầu nọ nhìn nhau vài lần rồi cười. "Đúng vậy, trong cảnh loạn thất bát đau này, ám dắt vài tên cũng là bình thường mà thôi." Thế lực của Lý gia khổng lồ, làm gì có chuyện gì mà không giải quyết được chứ? Lý Tiêu Bản đương nhiên có khả năng đó rồi. Nhưng lúc này, chợt có một tiếng vỗ tay vang lên. Ai vậy? Ai đang trốn ở đó? Nụ cười trên mặt của Lý Tiêu Bản trở nên cứng đờ. Hắn ta giơ tay lên, chỉ hướng xuống về phía tiếng vỗ tay, cố gắng nhìn vào màn sương mù đen. Bọn họ không dám ra khỏi tầng lầu. bởi vì không ai biết trong sương mù có độc hay không. Còn việc chôn dấu bom gì đó, có thể đoán là có người đã màn nạ phòng độc rồi mới bố trí. Thủ đoạn tử độc ác, thái độ phách lối, Lý Tử Bằng, ta không thể không vỗ tay cho ngươi. Còn có hai vị tiểu tỷ tỷ kia nữa. Chân nhân bất lộ tướng, trình độ sử dụng thủ đoạn ác độc chỉ có hơn chứ không kém xúc vật, Lý Tử Bằng này. Mặc dù ta đã chứng kiến không ít phụ nữ lợi hại, nhưng hai người các ngươi có thể gọi là nhân tài kiệt xuất trong đó. Sương mù tan đi, tôi đeo túi sách rất theo con chó Thanh Sơn, đi theo sau lưng của Tiểu Dạ và Phong Lâm Sam, đi từng bước một đến trước mặt của năm người đang ngây ra như phộng kia. Khi cách bọn họ tầm 10 mét thì tôi dừng lại. "Không, không thể nào, sao sao người lại còn sống chứ? Thứ trên đất kia là cái gì vậy?" Lý Tư Bảng không tin mà nói năng lộn xộn. Hắn ta nhìn ba người trong tôi, lại nhìn thi thể đen xế trên mặt ớt. Hứ, <cười> chẳng qua chỉ là huyến thuật nhỏ bé, các người đúng là đồ ngu xuẩn. Phong Lâm giam cười, mắng một câu như vậy. Sau khi tùy tiện vỗ tay thành tiếng, thi thể và viết cháy trên mặt ớt đều biến mất không còn gì. Đôi mắt khiếp sợ của Lý Tư Bảng mở to như cái đèn pha. Hứ, <cười> Xem ra các ngươi không đủ hiểu biết với pháp sư rồi. Cũng đúng, mặc dù các ngươi có một số tin đồn về chuyện này, nhưng dù sao cũng không ở trong ngành. Đương nhiên là phán đoán sẽ không chính xác. Lý Tử Bản, Bối Bối, Lục Tỷ, ta sẽ phổ cập một ít kiến thức về pháp sư cho các ngươi biết. Pháp sư timer cấp độ nhập môn, đương nhiên là dễ đối phó, nhưng pháp sư sẽ không ngừng nâng cao bản thân mình. Chừng gần đạo hạnh đạt tới một cảnh giới nhất định, tốc độ phản ứng của pháp sư với nguy hiểm sẽ nhanh hơn người bình thường gấp 10 lần. Còn nữa, pháp sư có các loại đạo thuật, cũng mang theo một ít bùa chú để bảo vệ. Đối với ta mà nói, ta còn có những người bạn đồng hành mạnh mẽ để mà giúp phòng thủ. Cho nên, chỉ cần không phải là vũ khí hạt nhân hay tiên lửa thì đều sẽ vô hiệu với ta. Ngay cả khi bắn tỉa hạng nặng tầm xa, trước khi nó bắn trúng, ta cũng tự tiến giờ vào tốc độ tăng trưởng của đạo pháp để mà tránh được. Cho nên vũ khí trong tay của các ngươi và bom chôn ở dưới đất căn bản không đạt thương được ta. Những thứ trên cũng áp dụng cho mấy người ăn đại sư. Lý Tử Bằng, nếu ngươi có năng lực thì nên sử dụng đạn dẫn đường bằng laser để mà khóa target lại. Lúc này mới có thể mang đến cho ta độ uy hiếp nhất định. Nếu không, bom có uy năng vô cùng khủng bố cũng thành công. Chỉ dựa vào chút thủ đoạn nhỏ bé mà ngươi sử dụng cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi. Tôi nói xong những lời này, Thì nhìn sắc mặt trắng bệch của năm người bọn họ, cười ha ha. Tiếng cười cực kỳ âm trầm, mang theo sát khí nồng đậm. "Ngươi, ngươi đừng tới đây, là là ta sai rồi. Ngươi như thế này đi, ta sẽ cho ngươi 1000 vạn, không không, 1 1 triệu. À không, 500 triệu. Chỉ cần ngươi buông tha cho ta thì 500 triệu sẽ là của ngươi." Lý Tử Bằng lập tức ý thức được nguy hiểm. "Ngươi có 500 triệu sao?" Tôi buồn cười nhìn hắn ta dò hỏi. Ê, "Ta, ta là người của Lý gia, vẫn có thể lấy ra được 500 triệu." "Ờ, bằng bằng hữu à? Oan gia nên hòa giải chứ không đến kết thù." Lý gia cũng không dễ trêu chọc vào. "Ta trả tiền với ngươi, đúng là do ta sai, nhưng 500 triệu cũng đủ bồi thường rồi. Ta, ta xin thề, sau này tuyệt đối sẽ không đối địch với ngươi nữa, có có, có được không?" Ở trước sợ sống và cái chết, tốc độ nói chuyện của Lý Tư Bằng cũng rất nhanh. Rất biết mê hoạt Lời này của ngươi ta nghe rất là thú vị Ngươi nói là Bỏ ra 500 triệu mua cái mạng của mình về sao Nhưng ngươi không có ý định Mua trục mạng của bọn họ ư Thực ra nếu ngươi chịu tiêu 100 triệu Cho mỗi người bọn họ Thì có lẽ ta sẽ suy xét lại Giữ mạng cho bọn họ Tôi nở ra một nụ cười Chỉ vào 4 người bối bối rồi nói Lý ca Không phải ngươi muốn bảo vệ ta sao Bối Bối không dám tin nhìn hắn ta sở hỏi. Lý Thiếu, ngươi không thể qua cầu rút ván được chứ? Lục tỷ gấp gáp giở nói, lớp son phấn trên mặt cũng đã phai nhòa. Lý ca, chúng ta đi theo ngươi làm đồ chuẩn ác, từng giết không ít người, chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ chúng ta sao? Hai người nam đồng phạm cũng nóng nảy nói. Các ngươi cút hết đi, các ngươi là cái thá gì chứ? Làm gì có ra một trăm triệu Cô xa ta ra một chút Lý tiêu bản rơi chân Đã ngã bối bối Thuần thế đẩy những người khác xa Quay người nhìn về phía tôi Bà Nghiếu à Ta biết trong lòng ngươi bây giờ rất tức giận Như vậy không tốt Mấy người bọn chúng từng hại người Mà kệ cho ngươi xử lý Hắn ta cười lê lòng rồi nói Tôi nghe vậy thì trận mắt há mồm nhìn cảnh này Lại có nhận thức mới Về trình độ xấu xa của kẻ này Lý Tiêu Bảng, ta phải liều mạng với ngươi. Lục tỷ thấy vậy thì nổi giận, điên cuồng mà lao về phía anh ta. Người chết đi cho ta. Lý Tiêu Bảng đáo vào sườn, đáo mạnh vào ngực và bụng của đối phương. Lục tỷ đau đớn mà hét lên một tiếng thảm thiết, lập tức ngã ra sau. Hai tên đồng phạm nam cũng ra tay với Lý Tiêu Bảng, nhưng hai người bọn họ không phải là đối thủ của Lý Tiêu Bảng. Cho dù một tay của Lý Tiêu Bảng bị phế, nhưng cú đồ lập tức đánh bất tỉnh hai tên đồng phạm. Bối bối nằm co quắp trên mặt đất, hốc máu. Ngươi sẽ không được chết yên thân. Ngươi chỉ là thứ đồ chơi ta nuôi mà cũng dám mang ta giờ vào ngươi sao? Một chân của Little Bang đá bay bối bối, lúc này mới quay đầu nhìn về phía tôi ở ngoài cửa sổ, cười cười nói: <cười> "Ờ, Bang hiểu à, ngươi suy nghĩ thế nào rồi?" Vậy mà tiên tiểu thư này cũng biết một ít công phu. Cũng đúng, hắn ta có một muội muội là thiên tài cổ võ, đi theo học một chút cũng là bình thường. Thảo nào đám bối bối không dám trơ mặt với hắn ta, hóa ra là hắn ta có sức mạnh. Còn nữa, 500 triệu đúng là giá trên trời. Hắn ta có lòng tin chuột về được cái mạng của mình. Lý Tiểu Bằng không thể không nói, ngươi làm thay đổi hiểu biết của ta với kẻ ác Người có thể ác đến mức như ngươi đúng là không thể tưởng tượng nổi. Là loại gia đình nào mà có thể nuôi ra thứ bày hoại như ngươi được chứ? Người muốn dùng 500 triệu trục mạng, ta chỉ có thể nói với ngươi, lão tử không có hứng thú. Nói tới đây, tôi đã huy động thuật truyền quỷ. Chỉ nghe ầm một tiếng, vách tường bị kiếm cô nào đánh vỡ nát. Tôi đã đứng trước khuôn mặt tràn đầy hoàng sợ của Lý Tư Bản. Đừng đừng ra tay. 1 1 tỷ, ta ta ta sẽ cho ngươi 1 tỷ. Lý Tử Bảng thấy vậy thì khiếp sợ vô cùng, hắn ta không hiểu vì sao trên đời này lại có người không thích tiền. Kiếm gỗ đào vẽ dọc theo một vòng cung bán nguyệt kỳ lạ, âm thanh của Lý Tử Bảng chợt dừng lại. Ánh mắt của hắn ta dừng lại bất động ở nơi nào đó, trong mắt đều là nỗi lưu luyến với thế giới hồng trần. Máu tươi bắn ra, một cái đầu lăn xuống đất. Hắn ta chết không nhắm mắt Âm hồn của hắn ta bị pháp lực xoắn nát Không có gội để mà đầu thai nữa Tên độc ác cạn bác như vậy Tôi không có quy định cho hắn ta bất kỳ cơ hội sống sót nào Còn việc động vào lý do sao Chuyện đó cũng chẳng có gì Diệt cỏ, diệt tận gốc mới là đạo làm vua Tâm địa Bồ Tát để lại cho người thiện Đối xử với kẻ ác phải dùng tù đoạn độc ác mới được Làm truyền độc ác chẳng phân biệt người hiền lành Lục Tỷ và Bối Bối hoảng sợ gào thét lên, bì doạ sợ rụt về phía sau, rất sợ nhát kiếm tiếp theo sẽ đến lượt bọn họ. Hai tên thiếu niên kia thì còn đang hôn mê. Tôi không có ý định bỏ qua chỗ bất kỳ một tên đồng loại nào. Một kiếm đâm xuyên qua tim của Lục Tỷ. Cô ta mở to mắt, gương mặt bô chất đầy son phấn chuyển sang màu xanh xám, ngay sau đó ngẹo đầu chết đi, hoàn toàn không tổn hại đến hồn phách của cô ta. Tôi nhiệt đồng loại của cô ta, để cho giem quân phán định đi. Kiếm của Đào tiếp tục vung lên. Tôi đâm xuyên qua cả đầu và yết hầu của hai tên đồng phạm nam đang bị hôn mê, tức đoạt sinh mệnh của bọn họ. Sắc mặt tôi vô cảm cầm kiếm của Đào đi đến trước mặt của Bối Bối, đã bị dọa đến co rúm lại. Đại ca, ngươi ngươi đừng giết ta, ta còn có ba mẹ và anh trai. Bọn họ còn chưa có cuộc sống tốt đẹp. đều số ta bị ép, ta không muốn hại ngươi, ngươi ngươi đừng giết ta, muốn làm gì cũng được, ta nguyện ý hầu hạ ngươi. Bội bội thê thảm cầu xin, lợi dụng mọi cơ hội để mà giữ lại mạng sống của mình.